các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. Ánh nhẫn tâm của s ò n g bạc s ó c dĩa 72 số viết nghệ tính đã trở nên thành hai tiểu yêu một gái một trai hứa hẹn một tương lai đầy máu và nước mắt đó là trang chùa và dũng liều hà trẻ quay lại với nghề phi pháp và bắt đầu tham gia hàng l o ạ n vụ án gây mê cướp tài sản khi mụ bị bắt minh bu vượt vài trăm cây số ra tận quy nhơn để lo cho mụ. và sau đó thăm nuôi khá đều đặn. Lúc này Nam Cam đã quy tụ được hầu hết những tay răng hồ có dính lưu tới cờ bạc như Minh Đơm, Lò h á Sò Tí, Ba Ngà, Phụng Nghĩa, Chà Đá, Long Đen hoặc các trường gà ăn thua lớn khắp địa bàn thuộc quyền các b i ệ n gà có tên tuổi như Ba Nhất, n ý Lệ Hoa, Ngọc Đối, Tư Béo, Cư Tư tức là Tư Dâu, Băng Châu. thực ra việc Nam Cam làm được việc thôn tính các lãnh địa do những tay đầy dẫy kinh nghiệm tổ chức cờ bạc là hai yếu tố đứng sau lưng Y là lưỡi gươm trừng phạt của pháp luật được nắm giữ bởi những kẻ đã ngập mặt ngập mày trong tiền và gái của Y còn về còn về đụng chạm giang hồ Nam Cam đã như thêm cọp có cánh từ lúc lũng theo sự tiến cử của Thọ đại úy về đầu quân dưới trướng lũng là con trai đầu của c h ả y và Má Nguyệt bà mẹ nuôi của giới giang hồ cộm cán sài gòn thành danh từ những cuộc đ ụ n g độ cấp xóm ở khu đường 20 thước l ừ n g danh lũng vào tù vì tội đánh người gây thương tích ở trại giam trí hòa lũng qua khu lao động để làm công tác gánh cơm khoảng thời gian này lũng đã gặp nam cam và có mối quan hệ bạn bè của nam cam với c h ả y cha của lũng tên giang hồ các ké này lúc bấy giờ gọi nam cam bằng ba và giặt rũ quần áo cơm b ừ n g nước g rót cho ông ba nuôi một cách cúc cưng tận tụy. Lần thụ hình ở trại giam Tân Hiệp Đồng Hòa, Lũng liên kết với t r u n g Heo, một tên anh c h ỉ khu chợ cá cầu ông lãnh, có gốc là lính biệt động chế độ t h i ệ u ở Đồng Hòa, Lũng trở thành một đàn anh có uy tín và tầm cỡ nhờ không ngại va chạm và cũng cư xử tốt với cán bộ. Giang hồ bắt đầu nhìn Lũng với cặp mắt kiêng dè kính nề. vì là vụ g á quyết định cho thịt lấm đen với chỉ 3.000 đồng. Lấm đen một t a y anh chị hùng c ứ ở khu bến đỗ quận 6 và nhờ vào đứa em khét tiếng lì lợm hung ác là thành ngọng, ngay cả lũng và trung heo phải kiềng mặt. ở trại lấm đen cũng là một đội trưởng đội sản xuất với đầy đủ quyền sinh quyền sát trong tay. lấm đen thường giao du rượu chè và thậm chí ma túy chung với những tay anh chị giữ dân khác. thành ngọng hết án được tha về uy tín của lấm đen trong giới giang hồ ở trại đương nhiên giảm sút nghiêm trọng thế nhưng lấm đen cứ tưởng chẳng có gì ảnh hưởng nghiêm trọng nên cứ k n h n g a n g với các bằng hữu có m a mặt khác giang hồ Sài Gòn gọi như thế là đeo bảng số giả để gỡ bảng số giang hồ của lấm đen lũng và trung heo quyết định nhậu nhạt không mời lấm tham gia cho y biết mặt vài lần như thế trong khi bao nhiêu tay có số khác chén chú chén anh với nhau lấm đen bị loại ra một cách ngấm n g ậ p y cảm thấy bực tức và muốn phản ứng nhưng bản lĩnh giang hồ của y không được phép chẳng phải y chẳng có tiền mua rượu mua gà để nhậu mà đây là chuyện quan trọng đến số má ở giang hồ một tiếng ở làng hơn một sàng ở bếp cuối cùng y quyết định một cách trả đũa hơi ti tiện một chút nhưng theo y là hết sức an toàn cho họ đó là tiếng lóng của giới giang hồ chỉ hành động đi mật báo với chính quyền về đối thủ lấm đen bèn đi thẳng vào phòng trực trại báo cáo toàn bộ chi tiết về việc sẽ có rượu gà luộc mang vào buổi chiều do em út của lũng trung heo bằng cách này gã vừa triệt được đối thủ vừa kiếm điểm với các thầy thế là cặp thùng gánh nước tưới rau của đội tăng gia bị kiểm tra kết quả đúng như tin mật báo của lấm đen chẳng khó khăn gì bọn giang hồ cộm cán hiểu ra kẻ đã chơi xỏ chúng một cuộc họp bí mật được tổ chức như một tiệc trà nho nhỏ ở buồng một khu A trại đồng hòa số phận lấm đen được quyết định bằng cách bỏ phiếu với 5 trên 5 phiếu thuận và chống ngang n g ư a lá phiếu của lũng đã định đoạt lũng nhận luôn trách nhiệm tổ chức thực hiện gã suy nghĩ cuối cùng cũng tìm được một kinh kha cho công việc đó là một tên giang hồ không có chút tên tuổi sống vật vờ như một bóng ma tơi tả như một bụi r ẻ rách mà trốn giang hồ gọi bằng giang hồ khổ có nhan nhản ở xã hội lẫn môi trường tù tội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net